có một vị khán giả hỏi tôi như vậy tại sao ma lại có hại rồi tôi mới hỏi ngược lại bạn vậy tại sao ma không được hại và cuộc <cười> cuộc đấu trí nảy lửa kết thúc ngay câu hỏi của tôi bạn không trả lời nhưng tôi xin thưa một điều Lý do tại sao mà tôi thường hay chọn những cái chuyện mà những tác giả viết chuyện vui vẻ, hài hài để gửi tới quý vị? Tôi suy nghĩ một điều rất là đơn giản thôi quý vị. Cuộc sống này nó làm chúng ta quá mệt mỏi rồi. Tại sao chúng ta không cười một chút để vui vẻ, thoải mái mà làm việc, sống một cuộc sống nó vui vẻ? Mà tại sao cứ phải... Kinh khủng rồi rùng rợn rồi lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ Rồi phải đâm chiêu những cái điều mà Mình nghĩ tiêu cực Đúng không quý vị? Giải trí, như tôi nói trước giờ Giải trí là phải vui vẻ Chứ không phải mà mình cứ ấm nghe chuyện xong Mình phải cảm ức rồi mình phải tự ti này kia kia nọ Nó rất là không hay lắm đâu Cho nên đó là lý do tại sao Tôi hay... chọn những cái chuyện có cái tính chất vui vẻ để gửi đến quý vị đó là lý do như vậy và còn cái chuyện ngày hôm nay xin thưa nó khác nó rùng rợn nghe quý vị nhưng cũng không kém phần hấp dẫn đâu chúng ta cùng nhau vô truyện ngày hôm nay và bây giờ chúng ta bắt đầu truyện mà lê huy an tòa nhà phượng hoàng niềm tự hào của sài gòn từ tầng ba nhìn xuống thành phố chạy đêm rực rỡ như một dải ngân hà bị ai đó lỡ tay làm đổ xuống mặt đất lúc này gia đình bốn người đang nói chuyện vui vẻ với nhau trong thang máy bằng kính tiếng két kéo dài như thể có ai đó dùng móng tay miết mạnh lên mặt kính vậy ông an giật mình Ngưng lại câu chuyện cười đang kể cho vợ con nghe Cái gì vậy ba Thằng cu tí Con trai út của ông ngơ ngác hỏi Bà An cũng cho mày Áp tay vào chất kính Chắc là kẹt cái gì đó thôi anh Thằng mái của Đức mà An toàn nhất thế giới Nhưng rồi cái âm thanh đó công chức Nó trở nên dồn dập và ghê trận hơn Như thể có hàng trăm bộ móng chuốt Đang cầu cấu điên cuồng bên ngoài độc kính Đèn trong thang máy bắt đầu chớp tắt, ánh sáng chạc chột mà quái hắt lên bốn gương mặt đang dần tái đi vì sợ hãi. Một cú giật mạnh hất cả nhạo An ngại chú vụ xuống sàn. Chiếc thang máy công trời, nhưng nó bắt đầu trượt xuống, chậm chậm rồi nhanh dần. Qua đất kính, những tân lâu vượt qua như những thước phim quay dội Ông An quảng loạn, đập tay vào bảng hiệu điều khiển, nhưng tất cả các nút đều đặt tắt núm. nút chuông báo động khẩn cấp im lìm như một cuộc sắc chết bà nga hét lên giọng lạc đi Còn bé Luân, con bé loan con cái lớn của ông sợ đến nỗi không khóc nổi nó chỉ háo hốc miệng nhìn trân trân vào tấm kính đối diện trong một khoảnh khắc đèn chớp lịch nó nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của gia đình mình trong đó nhưng có gì đó kỳ lạ lắm gương mặt của ba má nó của em nó và của chính nó trong gương đang cười một nụ cười mang dạy kéo toạc bên bàn tay âm thanh cao cấu bên ngoài bỗng dưng im vắng thay dọc đó là một tiếng rắc khô khốc giang lên từ phía trên đỉnh thạch mái như thể có một sợi dây chu hình nào đó vừa bị cắt đứt ông an cảm thấy bụng mình hẳn đi một cái lồng kính lao xuống trong im lặng khoảnh khắc cuối cùng ông an chỉ kịp ôm chặt vợ con chào lòng. qua lớp kính ông thấy thang máy đang lao xuống tầng hầm với tốc độ của một viên đạn và rồi tất cả chìm vào bóng tối bê tông cốt thép không biết nói dối những con số trên bản vẽ không có cảm xúc đó là sự thật tuyệt đối và chính sự thật đó đã tạo nên tòa nhà phượng hoàng một biểu tượng mới cho sức mạnh và trí tuệ của kiến trúc việt nam hiện đại Tiễn vỗ tay giang độ cả khán phòng sang trọng Trên một danh dự Vũ, chàng kiến trúc sư trẻ mới ngoài ba mươi Khẽ cúi đầu chào Ánh đẹp lát máy ảnh Lê vĩa chiếu vào gương mặt diễn trai Thông minh và có phần nào đó kiêu ngạo của anh Giải thưởng kiến trúc sư của năm Nằm gọn trong tay anh Lạnh và chắc nặng Giống như tính cách của anh vậy Vũ là một ngôi sao đang lên Một tài năng của ngành kiến trúc nhưng ít ai biết anh còn là hậu duệ đời thứ bảy của một dòng họ lỗ ban lường danh ở đất bình dương một dòng họ mà đối với chủ chỉ toàn những chuyện giảm dí mê tín dị đoan anh ghét cái di sản đó anh ghét cái cách người ta nhìn anh rồi xì xầm về truyền thống gia đình anh muốn chứng minh rằng thành công của anh đến từ trí óc chứ không phải từ mấy cái trò cúng bái yểm bùa giới vẩn đó Buổi tiệc mừng sau lễ trao giải kéo dài đến tận khuya. Vũ uống khá nhiều nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Anh đang tận hưởng men say của chiến thắng thì điện thoại trong túi quần trung lên bật bật. Là số của giám đốc, ban quản lý tòa nhà phường quạt. Anh nhớ mày có chút bực bội vì bị làm phiền. Alo, tôi nghe. Đầu dây bên kia là một giọng nói quảng loạn, nứt quản Anh Vũ ơi! anh anh tới tới tòa nhà liền đi có chuyện có chuyện lớn rồi giọng cả đàn ông trung lên đến nỗi vũ cảm nhận được sự sợ hãi đột độ qua điện thoại anh gằn giọng có chuyện gì nói rõ coi ấp úng hoài vậy thằng máy cái thằng máy bằng kinh nó rớt rồi anh ơi chết Chết đã rồi Ly rượu trên tay của Vũ, trời loạn xạ xuống sạc men say trong người anh tràn biến hết Anh lao ra khỏi kháng phòng, như một mũi tên Bỏ lại sau lưng những ánh mắt ngờ ngạt Tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát Xé toạc mặt đêm yên tĩnh của Sài Gòn Vũ đứng chết lặng trước sảnh chính của tòa nhà phường Quảng Công trình mà chỉ vài tiếng trước Còn là niềm tự hào trâu bờ bến của anh Giờ đây, nó bị bao trùm bởi một không khí tàn tốc gây trận. lực lượng cứu hộ đang cố gắng cậy cánh cửa thang máy đã biến dạng đến không còn nhận ra mùi báo tanh bắt đầu lan ra lầm lầm trong không khí một viên cảnh sát lớn tuổi bước tới vỗ vai chủ cậu là kiến trúc sư trưởng phải không chúng tôi cần cậu hợp tác điều tra lỗi kỹ thuật phải công chú vũ hỏi giọng khẹt đi nhưng cảnh sát tác động Chưa biết được Mấy tay kỹ sư của công ty thang máy người Đức vừa tới Họ thể sống tệ chết Là hệ thống của họ có phanh hãm cận cấp Không thể nào có chuyện rơi tự do như vậy được Họ nói đây là chuyện phi lý Vũ cảm thấy rộng ngực của mình như bị ai đó bóp nghẹt Phi lý Đúng vậy Một chiếc thang máy hiện đại bậc nhất thế giới Được kiểm định an toàn nghiêm ngặt Sao có thể rơi được Khi cánh cửa thang máy được cậy ra một cảnh tượng hải hùng bày ra trước mắt mọi người bên trong chỉ còn là một đống sắt dụng trộn lẫn với máu tịch và xương cốt bày nhảy không một ai dám nhịp thẳng vũ quay bằng đi da dày lộn lên sau mấy tiếng vật vã ở đó anh trở về căn penthouse house của mình khi trời đã gật sáng căn hộ sang trọng nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà khác cũng do chính tay anh thiết kế anh mệt mỏi thả mình xuống ghế sofa. Cả người anh vẫn còn ám cái mùi máu. con về rồi đó hả Vũ? Một giọng nói ấm áp vàng đình, Cô bà, là cô trụ của anh, từ dưới quê lên chơi mấy bữa, đang lúi húi ở trong bếp. Thấy bộ dạng phờ phạt của cháu trai, bà lo lắng. Trời đất, mặt mày con sao mà xanh như tàu lá chúa vậy? Có chuyện gì hả con? Vũ không muốn kể, anh chị lắc đầu. Không có gì đâu cô Công chuyện hơi nhiều chút thôi mà Cô bà bưng ra cho anh Một ly trà gừng nóng hổi Bà ngồi xuống bên cạnh Nhìn cháu trai bằng ánh mắt xót xa Bà biết thằng cháu này của mình giỏi giang Nhưng cái tính của nó ngang bướng Cứng đầu Lại không bao giờ tin vào những chuyện tâm linh Mà cả dòng họ tôn thờ. Bữa hôm qua cô đi lên chùa ở trên núi Có xin cho con lá bùa bình an nè Thầy nói tuổi con năm nay Phạm Thái Tuế Làm ăn xây cất phải cẩn thận Dễ gặp chuyện xui rủi Đụng chạm tới đất đai dông dất lắm à. Bà lấy từ trong túi áo bà ba ra Một lá bùa chàng Được xếp gọn gàng đưa cho Vũ Con cầm lấy Để trong bóp cho nó hộ thân Có kiên có lành con à Cái nghề của nhà mình á, Nó đặc biệt dữ lắm Không có giỡn được đâu Vũ nhìn lá bùa Rồi nhìn gương mặt mộc mạc chân chất của cô mình Một sự bực bội vô cớ trào lên trong lòng anh Chính những thứ này, những niềm tin cổ hủ này đã khiến anh bị người đời dẹp biểu Khiến anh phải cố gắng gấp trăm lần người khác để thoát khỏi cái bóng của gia tộc Anh cười khẩy, một nụ cười mệt mỏi và chịu cợt. <cười> Thôi đi cô ơi, thời buổi nào rồi mà còn bùa với ngải nữa Con xây nhà bằng sắt, bằng thép, bằng tính toán khoa học Chứ có phải cúng giái mà nó đứng vững được đâu cô đem về cho mấy đứa ở dưới quê chơi đi. Nói rồi, trước ánh mắt sững sờ của cô ba, Vũ thẳng tay quăng lá bùa vào sọt rác. Cô bà chết lặng, bà không ngờ thằng cháu của mình lại có thể phủ phàng tới như vậy. Bà lẳng lặng đứng dậy, đôi mắt đỏ què. Còn không tin nữa thì thôi, ngày mai cô về quê sớm. Bà bỏ vào phòng, tiếng đóng cửa lại nghe thật nặng nề. Vũ ngồi một mình giữa căn phòng rộng lớn lạnh lẽo. anh giây dậy thái dương cảm thấy đầu đau như búa bổ anh vẫn cho rằng mình đúng tai nạn kia chỉ là một sự cố kỹ thuật hy hữu một sự trùng hợp đáng buồn chắc chắn là như vậy anh đứng dậy bước ra ban công từ đây anh có thể nhìn thấy tòa nhà phượng quang sừng sững trong ánh bình minh nó vẫn đẹp vẫn quy nghi nhưng giờ đây trong mắt của chủ nó như một con quái vật vừa nuốt chửng dài sinh mạng và đang im lìm chờ đợi con mồi tiếp theo mấy tuần sau vụ tai nạn tòa nhà phượng quang từ một biểu tượng kiêu hãnh bầu chốc biến thành một cái mã lộng lẫy giữa lòng Sài Gòn người ta sợ cái sợ nên lẫn quất trong từng góc hành lang vắng ngắt len lỏi trong tiếng gió hú qua những khe cửa nó ám ảnh trong ánh đèn vàng vọt của tầng hầm để xe không một bóng người cuộc điều tra đi vào ngõ cục Mấy ông kỹ sư người Đức, Tóc vàng, mắt xanh Bay qua bay về Muốn mòn cả cái hộ chiếu Lần nào họp xong Họ cũng lắc đầu quậy quậy Hai tay giơ lên trời Sổ một tràn tiếng Tây tiếng U Mà dịch ra chỉ có một ý Không thể nào Toàn bộ hệ thống phanh hãm tượng Dây cáp, chịu rực Bộ điều khiển trung tâm Tất cả đều hoàn hảo Nó hoàn hảo tới từng con ốc Mấy ông còn đem cả sơ đồ kết cấu ra mà dạch dạch, vẽ vẽ chứng minh rằng cái thằng máy đó có cho vàng, nó cũng không thể nào rơi được. Vũ sụt gần 5 kg, gương mặt điển trai của anh giờ khóc hác, hai con mắt rụng sâu, lúc nào cũng đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Anh bị chủ đầu tư tréo lên tréo xuống, bị báo chí tréo tên mỗi ngày. Áp lực đè nặng lên vai anh như cả một tòa nhà sắp sập vậy. Nhưng cái làm anh mệt mỏi nhất không phải là dư luận, mà là sự phi lý của vụ diệt. Khoa học, cái mà anh luôn tôn thờ đang bất lực. Chắc chắn là do con người rồi. Có kẻ nào đó đã phá hoại rồi. vũ nói trong cuộc họp căng thẳng, giọng anh khẳng đặt. Một ông cảnh sát điều tra trạc tuổi cha chú anh thở dài Tụi tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà camera an ninh toàn bộ của tòa nhà Ngay cả trong thang máy Đúng cái giờ đó Đều bị nhiễu nặng Không thấy được cái gì hết Cửa vào phòng kỹ thuật Thì không có dấu hiệu cậy phá Mọi thứ <cười> Như có ma làm vậy đó Cái câu nói ma làm Phát ra tự nhiên Nó làm cho vũ thấy gai người Anh cắt lên Chú nói giỡn hoài Thời buổi này làm gì có ma quỷ chứ Ông cảnh sát chỉ im lặng, nhìn anh bằng ánh mắt thông cảm để Trấn An số ít nhân viên còn bám trụ lại tòa nhà Dù quyết định tự mình đi kiểm tra lại toàn bộ hệ thống Anh muốn chứng minh cho mọi người và cho chính bản thân của mình Rằng nơi này vẫn an toàn Anh đi một mình trong hành lang dài hung khúc của tầng 15 sàn đá qua cương bóng loáng phản chiếu hình ảnh đơn độc của anh Kỳ lạ thay, dù hệ thống điều hòa trung tâm đã tắt Anh vẫn cảm thấy một luồng gió lạnh buốt thổi qua sống lưng. Cái lạnh nó không giống như hơi máy lạnh, mà nó ẩm ướt, tanh tanh như hơi lạnh từ dưới một cái giếng sâu nào đó phả lên. Cửa nẻo hai bên đều đóng kín mít, thì gió từ đâu ra chứ? Chắc... chắc là do mình căng thẳng quá thôi. Vũ đẩm bẩm từ trấn an. Anh bước tiếp, tiếng dạy của anh giang lên. Nghe đến trở người Đèn hành lang bỗng nhiên chấp tắt Ánh sáng lúc có lúc không Làm cho cái bóng của anh trên tường Lúc dài ra lúc co lại Méo bó dị dạng y như một con quỷ đang nhảy múa tim vũ bắt đầu đập mạnh Anh rào bước nhanh hơn Muốn thoát ra khỏi cái hành lang ma quái này Khi đi ngang qua khu vực sảnh chợ Nơi có những tấm kính cường lực khổng lồ Nhìn ra thành phố Anh nghe có tiếng người vũ trật ngạc nhiên dì hai giờ này sao còn chưa về anh nhận ra gì hai người phụ nữ lớn tuổi làm tạp vụ ở đây dì trạc ngoài năm mươi người nhỏ thó gầy gò lúc nào cũng lầm lũi làm việc anh nghe nói nhà của dì khổ lắm một mình phải nuôi mấy đứa cháu ăn học dì hai đang đứng trên cái thang xếp cầm cùi lau tấm kính cao nhất nghe tiếng của vũ dì giật mình quay lại Nụ cười hiền hậu nhưng mệt mỏi Dạ cậu Tôi ráng làm cho xong rồi về Dạo này trong nhà kẹt quá cậu ơi Thôi Chị về nghỉ đi Rồi mai làm tiếp Ở đây bây giờ có ai đâu mà cần sạch sẽ quá anh chi Vũ nói Trong lòng có chút ấy nấy Vì hai cật đầu Dạ để tôi lau hết cái này rồi à, Tôi về liền Vũ cật đầu định bụng bước đi nhưng có một thôi thúc nào đó khiến anh dừng lại anh nhìn bóng vì hai nhỏ bé in trên tấm kính khổng lồ và rồi chuyện đó đã xảy ra không một tiếng báo trước một tiếng nổ chát chúa rèn lên toàn bộ tấm kính cường lực dày hai phân thứ mà người ta phải dùng búa tạ đập mấy bể đột ngột bể tan tạnh Dù chiếc kịp hét lên một tiếng thất thạch hàng ngàn mảnh kính sắc lẻm như dao lam bay ngược vào trong sảnh như một cơn mưa chết chóc vì hai không kịp kêu ra một tiếng nào cơn mưa kính đó găm vào thân hình nhỏ bé của vị máu thịt bay tùng tóe văng lên cả những bức tường trắng toát cái thang xếp bị hất giặt đi còn thân thể không toàn dạng của người phụ nữ xấu số rơi bịch xuống sàn đá giữa một dũng máu đang lan rộng ra nhanh chóng vụ đứng chết trận toàn thân trung đánh bật bật Mùi báo tanh nồng nặng xộc thẳng vào mũi Khiến anh muốn ói. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy Nó quá tàn nhẫn Quá phiền đi Mất một lúc lâu Anh mới hoàng hồn Trung chạy Rút điện thoại ra Gọi cấp cứu và cảnh sát Khi tội điều tra có mặt Họ cũng chết lặng trước hiện trường Dù án mạng quá mang trợ Nhưng điều làm cho họ đau độ nhất Vẫn là tấm kính Một kỹ sư xây dựng lắc động Không thể nào kính cường lực không thể bể như vậy được Trừ phi Trừ phi có một lực cực là mạnh Tác động từ bên ngoài vô Nhưng mà đây là tầng 15 mà Ai mà đứng lơ lửng ở ngoài đó Mà đập kính được chứ Vũ không nghe lọt tay Những lời bàn tán Anh bắt anh dán chặt vào cái cung cửa Bằng hộp kim nhôm giờ đã đóng quát Máu của dì hai dương chạy trên đó Nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn anh bước tới gần nhưng có một ma lực nào đó thôi thúc anh gạt đi những giọt máu còn động lại trên thanh ngang của khung cửa và rồi anh thấy nó một ký hiệu kỳ lạ nó không phải được vẽ lên mà được khắc sâu vào bề mặt kim loại cứng rắn như thể có ai đó dùng một mũi dao nung đỏ hay một loại axit cực mạnh mà ăn mòn chặt nét khắc vừa sâu vừa sắc lại có vẻ như gì đó rất cổ xưa mà quá vậy vũ nhìn chằm chằm vào ký hiệu đó đầu óc anh quay cuồng anh chắc chắn mình đã thấy nó ở đâu rồi một hình ảnh mờ nhạt chật lóe lên trong ký ức anh gian phòng thờ cũ kỹ của ông nội mùi nhang trầm đặc quánh và một cuốn sổ tay cũ mệt niềm tin vào khoa học của anh cái nền móng vững chắc mà anh đã xây dựng cả đời giờ đây đang xuất hiện một vết nứt một giếng nước không thể nào hàng trắng và từ trong giếng nước đó một thế giới mà anh luôn trối bỏ đang từ từ trỗi dậy mang theo hơi lạnh lẽo của sự chết chóc cái ký hiệu ma quỷ đó ám đái vũ như dòng theo anh ngủ không được ăn cũng không chôn nhắm mắt lại là anh thấy nó hiện ra đỏ lòm như được cắt bằng máu tươi mở mắt ra thì nó lẫn dẫn trong không khí, trong mấy đường dân gỗ trên bàn, trong cả tách cà phê đen đặc. Anh thử vẽ lại nó ra giấy. Những đường cong, đường thẳng ma bị đang vào nhau một cách kỳ dị. Vừa có vẻ gì đó cổ xưa là vừa tàn độc. Anh là kiến trúc sư, quen thuộc với hàng ngàn loại ký hiệu. Nhưng cái thứ này, nó không thuộc về thế giới của những bạn trẻ. Nó thuộc về một thứ gì đó khác, một thứ mà anh cố tình lãng quên. không chịu nổi nữa gần một tuần sau vụ án mạng của Dì hai vũ bỏ vợ cuộc họp lao ra khỏi văn phòng trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhật chiên anh không nói với ai một tiếng nào cứ như vậy mà lái chiếc xe chiếc xe sang trọng của anh rời khỏi sài gòn rời khỏi những tòa nhà chọc trời hào nhoáng mà giờ đây trong mắt anh chỉ là những cổ quan tài bằng bê tông cốt thép anh chạy một mạch về bình dương căn nhà xưa của dòng họ nằm im lìm cuối một con hẻm mái ngói cũ đã phủ một lớp rêu xanh bức tường vôi vàng ố vì nắng mưa nó như một ông già lụ cụ ngồi lặng lẽ nhìn đám con cháu tân thời ngoài kia thay đổi vũ đẩy cánh cổng gỗ kêu cọt kẹt một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi anh mùi của thời gian của gỗ lim cũ và của gian khói đã ám vào từng thớ đất thớ nhà anh không đi đâu hết bước thẳng vào gian nhà giữa nơi đặt bàn thờ gia tiên Gian phòng này lúc nào cũng âm u, lạnh lẽo, dù trong ngoài trời nắng chang chang. Ánh sáng chỉ lọt qua được khe cửa, vẽ lên sàn những vệt sáng mờ ảo, làm cho mấy hạt bụi trong không khí nhảy múa như những linh hồn tí hon. Trên bàn thờ, di ảnh của ông nội anh, một ông lão có đôi mắt sáng và nghiêm nghị, dường như đang nhìn chằm chằm vào anh, vừa trách móc, vừa như chờ đợi. Dụ thấp ba nén nhang, giải lạy một cách máy móc, Đầu óc anh bây giờ chỉ có một mục đích duy nhất. Anh bắt đầu lục lọi. Mọi thứ trong phòng đều được phủ một lớp bụi mỏng. Anh tìm sau bàn thờ, dưới gầm giường cũ, trong mấy cái tủ gỗ cẩn xà cừ. Cuối cùng, anh để ý tới một cái trường bằng gỗ gụ được đặt khiêm tốn trong một góc khuất. Cái trường không khóa. Anh bật nắp lịch, một mùi trong não và giấy cũ hăng hắc xộc ra. Bên trong, xếp ngay ngắn là dài bộ đồ nghề mộc đã lên nước bóng loáng một cái đục một cái bào một cây thước tầm bằng gỗ đen tuyền có cắt những ký hiệu nhỏ li ti và năm dưới cùng được bọc trong tấm giải điều đỏ là một cuốn sổ tay vũ cặp nó lên lạnh cái lạnh thấm qua lớp giải, truyền vào tay anh anh cờ lớp vải ra cuốn sổ có bìa bằng da đã cũ đến nỗi Tróc đi dài mãn Sờ dao có cảm giác mềm và mượt Nó không có tự đề. Vũ hít một hơi thật sâu Lật trang đầu tiên Giấy đó đã ngã màu vàng sậm, Nét chữ của ông nội anh Được chiếc bằng mực tàu Vừa mạnh mẽ, vừa bay bướm Không giống như những con chữ thời đây Trang giấy chi chít những hình trẻ Những bản đồ kỳ lạ Trông như sơ đồ bắt quái Những ký hiệu mà Vũ chưa từng thấy bao giờ Anh lật danh Mắt đảo ly lịa tìm kiếm, và rồi tìm anh như ngược đập. Nó nằm ở một trang gần cuối, được vẽ bằng mực đỏ, y hệt như cái ký hiệu anh đã thấy trên khung cửa kim loại. Nó giống đến từng nét cong, từng góc ngọt. Bên dưới ký hiệu là những dòng chữ chú thích. Ấn phá quần, đây là một trong những ấn hiểm độc bậc nhất của lỗ bang Hà Tông. Kẻ nào dùng ấn này yểm vào công trình Tức là muốn biến nơi đó thành hung địa Nơi nào có ấn này Mệnh môn bị phá Lông mạch bị cắt Nhà không còn đại nhà Mà là cái mồ chôn sống Sát khí từ bốn phương tám hướng sẽ tụ về, Tai ương đổ xuống Máu chảy đầu rơi, Người sống khó an Phải lấy máu của chính kẻ tạo ra nó Mới có thể phá giải hoàn toàn Vũ đọc đi đọc lại mấy dòng chữ đó Cây mồ chôn sống Máu chảy đầu rơi, Mồ hôi lạnh túa ra sau cái anh Anh đóng sạch cuốn sổ lại Quăng nó lên giường, Anh tự hỏi với chính mình Nhảm gì Toàn những chuyện nhảm nhí, Chỉ là trùng hợp thôi Một sự trùng hợp ghê rợn thôi Anh đi đi lại lại trong phòng Cố gắng sắp xếp lại Mới suy nghĩ logic ở trong đầu Chắc chắn là có một kẻ nào đó biết về mấy cái truyền thuyết này của dòng họ anh. Hắn đã giết người, rồi cố tình tạo hiện trường giả, khắc cái ký hiệu này lên để đổ tội cho ma quỷ, để đánh lạc hướng điều tra. Phải rồi, chỉ có thể là như vậy thôi. Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Vũ. Anh giật nảy mình, là số của một tay đội trưởng thi công dưới trướng của anh. Anh bắt máy. Alo? Chuyện gì vậy tư Đầu dây bên kia là một giọng nói Còn hoảng loạn hơn Cái giọng của tay giám đốc tòa nhà hôm trước Chá Chá rồi anh Vũ ơi Bên chung cư cũ ở quận 5 Cái chung cư Mình mới sửa xong thôi anh hết rồi Lỗ tai của Vũ ụ đi Mày nói cái gì Chết cái gì Nguyên nhà Năm người Họ nói là bị ngộ độc khi gai Chết gạt trong lúc cũ Nhưng mà anh ơi trời ơi Cái chung cư đó Mình đã cho gỡ hết hệ thống ga rồi mà anh giờ ở đó xài toàn bếp điện không à Lấy ở đâu ra gà đi mà rò rỉ chứ Trời ơi trời ơi. Vũ không nghe được những lời tiếp theo nữa anh chỉ nghe tiếng máu dồn lên não mình ông ông tay anh run rẩy làm rơi cả chiếc điện thoại xuống sàn anh vội dạ chột lấy cuốn sổ tay bìa da nhét vào cặp lượm lại cái điện thoại rồi lao ra khỏi nhà khu chung cư cũ kỹ nằm lọt thỏm trong một con hẻm sâu ở quận 5 mùi ẩm mốc và mùi xuống quế đặc trưng của những khu nhà tập thể lâu năm bốc lên độc nặng xe của cảnh sát xe cứu thương đã đậu chật hai đầu con hẻm điện không thàn La hét của người thân nạn nhân Giang lên ai quán Xé nát cả cầu trang Vũ chèn qua đám đông Một ông cảnh sát trẻ chặn anh lại Anh do thẻ ký trúc sư ra Tôi là người phụ trách cải tạo tòa nhà này Ông cảnh sát nhìn anh ái ngại Rồi gật đầu cho anh qua Căn hộ của nạn nhân ở tầng 3 Mùi tử khí nồng đến nỗi Mấy người đứng ở ngoài hành lang Cũng phải đưa tay lên bịt mũi. Mấy người này đã chết cũng phải mấy hôm rồi Vũ bước vào Căn hộ nhỏ đồ đạc cũ kỹ Năm thi thể đã được đặt lên băng cà phủ dạy trắng Một cảnh tượng bi thảm đến tột cùng Mấy ông pháp y đang làm việc Không khí đặc quánh lại Vũ không nhìn những cái xác Ánh mắt anh quét một vòng quanh căn phòng Rồi dừng lại ở cây cột chiều lực chính Nằm giữa phòng khách Cây cột vừa được sơn lại Màu trắng kem trông rất sạch sẽ nổi bật giữa những bức tường đã ố dạng anh bước tới như một kẻ mọc du tim anh đập tình tịnh trong lòng ngược anh đưa tay lên sờ vào bề mặt mát lạnh của cây cột rồi anh miết tay xuống phía dưới gần chân cột ngón tay anh khựng lại dưới lớp sân trắng kia có một cái gì đó gồ lên anh rút từ trong túi ra chum chìa khóa dùng cạnh của một chiếc chìa khóa mà cào mạnh vào lớp sơn lớp sân cẳng bốc ra để lộ bề mặt bê tông xám xịt ở bên dưới Và được cắt sâu vào lớp bê tông đó Không thể nào nhầm lẫn được Là ẩn phá quạt Vũ lùi lại một bước chân chấp phải thành kế xích ngã Anh ôm lấy đầu Mọi thứ sụp đổ logic, khoa học Những gì anh tin tưởng cả đời Giờ đây đã vỡ dụng như tấm kính cường lực Ở tòa nhà Phượng Quang Đây không phải là sự trùng hợp Đây không phải là hiện trường giả Đây là một lời nguyên một cuộc tấn công bằng thứ ma thuật tàn độc mà anh chưa bao giờ tin là khó thật và kẻ đứng sau tất cả đang nhắm vào anh cho những công trình do chính tay anh tạo ra chiếc xe hơi sang trọng của Vũ chạy vô định trên những con đường Sài Gòn đã lên đèn anh không biết mình đang đi đâu cũng không muốn về nhà cả thế giới của anh một thế giới được xây dựng bằng những con số chính xác và những đường kẻ thẳng tắp giờ đã hoàn toàn sụp đổ bên ghế phụ cuốn sổ tay bìa da nằm im lìm tỏa ra một cảm giác cổ xưa nặng trịch nó không còn là một di vật nhảm nhí mà đã biến thành một lời tiên tri gây rợn vũ đắp xe cho một cốc được vắng tắt máy anh ngồi trong bóng tối nhìn đăm đăm vào cuốn sổ tay anh trung trung nhưng cuối cùng cũng đưa tới cặp gãy rau lịch Lần này anh đọc không phải với thái độ giễu cợt Mà là với sự tập trung của một kẻ sắp chết đuối Giới được khúc gỗ Anh đọc suốt đêm ngay trong xe Chữ nghĩa của ông nội anh Thứ mà ngày xưa anh cho là tầm phào Giờ đây lại logic một cách đáng sợ Ông không giết như mấy thầy bùa ở ngoài chợ Mà giết như một kỹ sư Một nhà kiến trúc thực thụ Ông nói về khí Về dòng chảy năng lượng trong một công trình ông ví một tòa nhà như một cơ thể sống có lông mạch là hệ thống điện nước có da thịt là tường vách và quan trọng nhất có một mệnh môn quyệt sinh tử là điểm hội tụ và chi phối toàn bộ sinh khí của công trình cái mệnh môn này thường là cái cột chịu lực chính là nền móng là trái tim của cả tòa nhà ông nội viết yếm bùa không phải là dán la dây dạng lên cửa Kẻ cao tay sẽ không làm như vậy. Hắn sẽ tìm cho ra mệnh môn, rồi đóng một cây chốt tà thuộc vào đó. Giống như thầy chăm cứu, chăm trúng quyệt thì cứu người, chăm sai quyệt hay dùng kim đồng thì lại giết người. Cây chốt đó sẽ biến trái tim của tòa nhà thành một khối u ác tính. Từ đó, sắc khí sẽ theo lông mạch mà lan tràn khắp nơi. Gieo rắc tài ư Đọc tới đây Vũ trùng mình Anh chợt nhớ lại vị trí của hai cái ấn phá quân Mà anh đã được thấy Một cái nằm ngay cung cửa Nơi được xem là ít hầu giao thông của tòa nhà Phượng Hoàng Một cái nằm ngay cột chịu lực chính của căn hộ chung cư Kẻ thù ác không là bựa hắn ra tay vô cùng chính xác và tàn độc Trời gần sáng Vũ mới nổ máy xe Nhưng không về nhà anh quay đầu hướng thẳng về tòa nhà phượng Hoàng. anh biết mình phải quay lại đó anh phải tìm cho ra cái mệnh môn của nó tòa nhà lúc tràn đông trong cọp ma quái hơn cả ban đêm đã đứng sừng sững im lìm bao trùm bởi một lớp sương mỏng như một con quái vật khổng lồ đang say ngủ sau một đêm đọt máu cổng chính đã được niêm phong nhưng vũ là kiến trúc sư trưởng anh có chìa khóa và thẻ an ninh để chào cửa hồng cánh cửa vừa mở ra một luồng không khí lạnh buốt ẩm thấp từ bên trong ùa ra phả vào mặt anh nó lạnh hơn cả hơi lạnh trong nhà xác vũ nuốt nước bọc bước vào cánh cửa sau lưng anh từ từ khép lại một tiếng cạch khô khốc vang lên trong không gian tỉnh mình như thể cửa của địa ngục vừa đóng lại sau lưng của anh vậy anh bật đèn flash trên điện thoại lên ánh sáng yếu ớt chỉ soi rõ được một khoảng nhỏ trước mặt Anh đi trong im lặng Chỉ có tiếng dậy của anh vang rộng đến ghê người Anh có cảm giác Tiếng bước chân không phải chỉ có một mình anh Dường như có một ai đó Đang đi sau lưng Bắt chước từng nghiệp bước của anh một cách hoàn hảo Anh dừng lại Tiếng động cũng dừng lại Anh bước đi Nó lại tiếp tục Có ai đó không vậy Có ai không Vũ la lên, giọng anh lạc đi vì sợ hãi Chỉ có tiếng vọng của chính anh đáp lại Anh không dám quay đầu lại Cứ như vậy mà đi thẳng về phía cầu thang bộ Dẫn xuống tầng hầm Anh biết mệnh môn của tòa nhà chọc trời Chỉ có thể nằm ở nền móng của nó Cầu thang xuống hầm tối ôm như mực Ánh đèn flash của Vũ Lìa qua những bức tường bê tông lạnh lẽo, ẩm ướt Anh nghe có tiếng nước trị Nó đều đặn như nhịp đồng hồ đếm ngược những cây cột bê tông khổng lồ dày đặc như một khu rừng ở đây cái cảm giác bị theo dõi càng lúc càng rõ rệt anh có cảm giác hàng chục cặp mắt vô hình đang nhìn mình chầm chậm từ những góc tối thỉnh thoảng trong khóe mắt anh thấy những cái bóng đèn lướt qua thật danh giữa những cây cột trời ơi giờ này mà phải đi làm mấy cái chuyện này sao trời anh lẩm bẩm giọng trùng trùng theo cuốn sổ tay nên nào có mệnh môn bị yển nơi đó âm khí sẽ tụ dày nặng nhất vũ tắt đèn anh nhắm mắt lại cố gắng làm theo lời của ông nội chặt dùng tâm mà cảm nhận đừng dùng mắt mà nhìn anh hít thở thật sâu cố gắng gạt đi nỗi sợ hãi anh là kiến trúc sư anh hiểu rõ kết cấu của nơi này hơn bất cứ ai anh bắt đầu đi có phải đi bằng mắt Mà đi theo cái cảm giác mách bão Anh cảm nhận được dòng chảy Năng lượng trong không khí Hầu hết mọi nơi không khí chỉ tĩnh lặng Nhưng có một hướng Anh cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo Nặng nề như một dòng sông băng đang chảy ngầm Anh đi theo dòng chảy đó Càng đi không khí càng lạnh Nó lạnh đến nỗi hơi thở của anh phả ra thành khói trắng Cuối cùng anh dừng lại trước một cây cột Cây cột này nó to hơn Tất cả những cây cột khác là trụ cột chính, nơi gánh chịu hàng triệu tấn sức nặng của tòa nhà phía trên. Nó đầy rồi trụ cột ma thuật. Anh từ từ mở mắt ra, xung quanh cây cột không khí dường như đặt quánh lại. Ánh sáng lờ mờ từ đèn thoát hiểm chiếu vào đây cũng bị bóp béo đi. Anh dường tay ra, những ngón tay trung rẩy chạm vào bề mặt bê tông. một cảm giác lạnh buốt như bị điện giật chạy dọc cánh tay sộc thắng dọc tim của anh anh thở hổn hển nhìn cái cột bằng ánh mắt kinh hoàng nó không phải là một khối bê tông vô tri nữa nó là một thực thể sống một trái tim ác quỷ đang đập và nó đang bơm độc độc của nó đi khắp tòa nhà trong phòng an ninh ở tầng trạng Màn hình camera giám sát số 24 vốn chỉ chứa một góc tối mờ của tầng hầm Bỗng nhiên nhiều sóng. Một bóng người mặc áo và ba đen Đầu đội nón đá sùm sụp Đứng lặng lẽ trong một góc phòng Nhìn chăm chăm vào màn hình Lão không cần nhìn rõ Lão cảm nhận được tất cả Lão đưa bàn tay kệ cuộc Đèn đũa lên Duốt che màn hình Nơi hình ảnh của Vũ đang cò cắp dưới sàn Một nụ cười không thành tiếng hiện ra trên gương mặt ẩn trong bóng tối của lão <cười> coi nó kìa cũng biết mỏ xuống tới tận đây rồi <cười> giọng nói như tiếng gió trích qua khe cửa để tao coi mày làm được cái tró trong gì chào đích tôn của thằng tính lão liếm đầu môi khột khóc ánh mắt lóe lên một tia độc địa vũ trở về nhà anh không ngủ anh ngồi giữa sàn bật hết đèn lên cho sáng trưng xung quanh là những bản vẽ kiến trúc tiền tỷ còn trong tay anh là cuốn sổ da cũ mình. anh đọc nghiền ngẫm đối chiếu từng ký tự từng câu chữ như đang giải một bài toán kết cấu phức tạp nhưng bài toán này không có trong bất kỳ sách vở nào ở trường đại học Nó là một bài toán của âm dương Của sinh tử Cuốn sổ nói rõ Để quá giải ấn phá quân Cần phải lập một trận đồ nghịch Vật liệu nghe qua Mà muốn bật cười Gạo nếp loại một, muối hột chưa xay Trò rơm nếp và quan trọng nhất Một miếng mộc lôi kích Tức là gỗ của một cái cây bị sắc đánh trúng Vũ cho đầu Giữa cái Sài Gòn này tôi đi kiếm đâu ra trò rơm với cây bị trời đánh đây anh thấy mình thiệt nực cười một kiến trúc sư danh tiếng giờ lại đi lo mấy cái chuyện rùi bu không đâu nhưng hình ảnh năm cái xác phủ dại trắng trong căn chung cư cứ hiện về ám ảnh lấy anh anh không còn lựa chọn nào khác nuốt cục tức và sự ngượng ngùng xuống hỏng vũ bấm điện thoại gọi về quê alo cô ba hả con con nè Đầu dây bên kia, giọng cô ba mừng trở Trời, thằng Vũ Mày còn biết đường gọi về cho cô ba bay hả Cô tưởng mày dẫn cô luôn rồi chứ Vũ âm ừ, giọng lý nhí Dạ, đâu có đâu cô Cô à Con Con hỏi cô cái này một chút Hỏi đi, làm gì mà cà lâm vậy mày Dạ Cô cho con hỏi ở quê mình á Có ai, có miếng gỗ nào Mà bị trời đánh không vậy cô Đầu dây bên kia im lặng một hồi Vũ tưởng cô ba cúp máy rồi Nhưng rồi giọng bà lại chàng lên Không hề ngạc nhiên Chỉ có chút xót xa Trời đất, mày hỏi chị cái đó Thôi được rồi Để cô kiếm cho Cái thứ đó người ta kỵ lắm á Nhưng mà để cô hỏi ông bảy thợ mọc coi làm sao Nhớ đó con Ông bà mình nói không có sai đâu Hai ngày sau Vũ nhận được một gói hàng gửi từ quê lên Bên trong Là một bịch tro rơm thui mùi khói mới, Một bịch muối hộp trắng tinh, Và một miếng gỗ đen thui, sở còn hằng rõ vết cháy sáng ngoằn ngoèo của một lùa xét. Cầm miếng gỗ trên tay, Anh cảm thấy nó tê tê, Như vẫn còn sót lại chút thiên quy ở trong đó. Anh chuẩn bị mọi thứ, Lòng già trối bời. Một nửa con người khoa học trong anh gào thét rằng, Đây là một trò điên rồ. Nửa còn lại bị nỗi sợ hãi và ám ảnh thôi thúc. Thì lại nói rằng đây là con đường sống duy nhất Chiều hôm đó Vũ lái xe tới khu chung cư cũ ở quận năm. Anh bước vào con hẻm Không khí vẫn còn nặng nề mùi tan tóc Và người hàng xóm nhìn anh bằng ánh mắt vừa tò mò vừa sợ sệt. Anh mặc kệ đi thẳng lên tầng 3 Tới trước căn hộ số 301 Cánh cửa sắt đã được dán niêm phong của cảnh sát Anh dùng kìm cắt đứt dây xích Trong lòng thầm nghĩ, phen này có khi đại chính thêm tội xâm nhập bất hợp pháp Cánh cửa sắt nặng nề mở ra một luồng khí lạnh lẽo hôi hám từ bên trong phả ra khiến vũ ruột mình Anh bước vào Cánh cửa sắt sau lưng anh tự động đóng xâm lại một cái gian dội Vũ nhật bắn mình quay lại, dặn thử tay nắm Cửa đã bị khóa cứng từ bên ngoài Anh biết mình đã lọt vào bẫy rồi Không khí trong căn hộ đặt quánh lại Khó thở như bị ai đó bóp cổ Mùi tử khí vẫn còn lẫn quất đâu đây Anh bật đèn flash điện thoại lên Ánh sáng quét qua căn phòng trống trải lạnh lẽo Một tiếng cười khúc khích giang lên Làm tiếng cột đít Nó phát ra từ trong phòng ngủ Vũ cứng người Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm đường áo Anh biết mình không thể đuổi bước Anh lẩm bẩm Mấy người chết quang rồi Tôi tới đây là để giúp mấy người Đừng có hù tôi nghe. tiếng cười im bặt, Nhưng vũ cảm thấy cái lạnh lẽo Trong phòng càng lúc càng đậm đặc hơn Anh mặc kệ Trải một miếng chải nhỏ giữa phòng khách Ngay dưới chân cây cột chịu lực Anh đổ muối, gạo Trò rơm trà, trộn đều theo tỷ lệ mà cuốn sổ đã chỉ Hỗn hợp tạo ra một thứ bột Màu xám xịt, có mùi rất là kỳ lạ Tiếp theo Anh lấy ra một tờ giấy trắng. Anh hít một hơi thật sâu Rút trong túi ra một con dao trọc giấy nhỏ rạch một đường dứt khoát vào đầu ngón tay trỏ. Mẫu ứa ra Anh cẩn thận dùng máu của mình để vẽ lên tờ giấy Một ký hiệu đối nghịch với ẩn phá quần Vừa vẽ xong nét cuối cùng Lá bùa trong tay của anh bỗng dừng nóng lên như một miếng than hồng Anh cầm lá bùa run rẩy bước tới cây cột Tiếng cười khúc kích lại vang lên Lần này nghe như ngay sát bên tai của anh <cười> Chai có <một> tiền không? <cười> Biến đi! Đi đi! Vũ hét lên, giọng lạc đi Anh nhắm mắt lại, tay cầm lá bùa áp thẳng vào vị trí có ấn phá quần trên cây cột Ngay khoảnh khắc lá bùa chạm vào bê tông cả tòa nhà bỗng trên lên một tiếng dài, gây trợn như một con quái vật khổng lồ đang bị thương nền nhà dưới chân của vũ trung lên bật bật bụi giữa trên trận rơi xuống lạ tả toàn bộ bóng đèn ngoài hành lang đổ tung tóe như pháo Mảnh thủy tinh vặt tung tóe từ trong mấy bức tường bốc luồng gió lạnh khủng khiếp mang theo âm khí nặng nề pha ra luồng gió mạnh đến nỗi hất giang vũ bay ngược về phía sau lưng đập mảnh vào tường anh đào biến ho sặc sùa và rồi giữa những tiếng động chợ Anh nghe một giọng nói A vua văng vẳng khắp căn phòng Như vọng về từ một cõi nào đó rất xa xăm Nhưng nó lại rõ một một trong đầu của anh Mày nghĩ mày cản được tao sao thằng rạch con <cười> Mấy cái trò con nít Mà pha được thuật của tao hả Mày về bú sữa mẹ của mày thêm đi con <cười> Tiếng cười đó mang trợ Đầy giác kinh bỉ và độc địa Lá bùa trên cây cột bọc chốc phật lên hóa thành tro đen Trọc nhảy mắt Vũ quán đoạn tột độ Anh không phá được lời nguyên Anh chỉ làm cho kẻ yểm bùa đổi giận Anh luồn cột bò chạy, Điên cuồng lao về phía cửa Cảnh cửa sắt giờ đây nặng như chị Anh dùng hết sức bình sinh Vừa kéo vừa đạp Cuối cùng cũng mở ra được một khe hở Anh lách người ra ngoài Té nhau xuống hành lang tối ôm Phía sau lưng Tiếng cười của thầy Năm Và tiếng cười khúc khích của mấy chồng nhi Trong căn hộ qua chào nhau đuổi theo bánh Vũ không dám ngoảnh đầu lại Anh cấm đầu cấm cổ Chạy thuộc mạng xuống cầu thang ngã mấy lệnh Anh chạy ra khỏi khu chung cư Chạy ra khỏi con hẻm lao ra đường lớn Anh cứ chạy mãi, cho đến khi tiếng xe cộ ồn ào của Sài Gòn ác đi những âm thanh ma quái trong đập. Anh đứng thở hổn hển dưới dòng người qua lại, người đầy bụi bặm, tay còn trứng máu. Mọi người nhìn anh như nhìn một thằng điên, nhưng anh không quan tâm. Anh đã biết chắc một điều, anh đã chọc giận một con ác quỷ. Và từ giờ phút này, nó sẽ không chỉ nhắm vào những công trình của anh nữa, nó sẽ nhắm vào chính bản thân anh. Vũ không dám về nhà của mình nữa. Cái cảm giác bị theo dõi đã bám triết lấy anh. Anh lái xe tới một khách sạn lạ quắt ở thuốc bên quận 7, thuê một căn rồi chui trút trong phòng. Anh không dám tắt đèn, cô ngồi co ro trên giường, cuốn sổ tay của ông nội mở ra trước mặt. Anh đọc, anh học, anh cố nhò nhét vào đầu mớ kiến thức vừa ma quái vừa lạ lẫm Càng đọc, anh càng thấy lạnh gáy. thế giới mà ông nội anh sống nó phức tạp và nguy hiểm hơn anh tưởng rất là nhiều. nhưng trốn tránh không phải là cách. sáng hôm sau anh quyết định phải đối mặt. anh quay về căn phòng kiến trúc sư của mình thành trụ trích nằm trên tầng hai mươi lăm của một tòa cao ốc do chính anh thiết kế. nơi này là thánh địa của anh là nơi của logic của những đường thẳng và những con số. anh tự nhủ ở đây giữa những nhân viên của mình giữa bộn bề công việc chắc con quỷ kia sẽ không dám lòng hành nhưng anh đã lập vừa bước vào anh đã cảm thấy có gì đó không ổn cô thư ký nói với anh hệ thống máy chủ tự nhiên chập chờn suốt đêm qua đèn đốm trong phòng họp cứ chấp tắt dù đã cho người kiểm tra không khí trong văn phòng lạnh hơn bình thường mấy cô nhân viên phải khoác thêm áo dù đã chỉnh nhiệt độ lên cao chắc là do hệ thống điện của tòa nhà có vấn đề thôi vũ cạt đi cố tỏ ra bình tĩnh để tôi kêu quản lý kiểm tra lại anh trung mình vào công việc cố dùng những bạn trẻ những hợp đồng để xua đi nỗi sợ đang cầm nhắm tâm trí cứ như vậy cho tới tối mịt khi nhân viên đã chạy hết chỉ còn là một mình anh trong văn phòng rộng lớn anh cần sự tĩnh lặng để suy nghĩ để chạch ra một kế hoạch Anh đang ngồi trước máy tính xem lại bản vẽ 3D của tòa nhà phường quang Thì chợt nghe có tiếng động Một tiếng rất nhẹ phát ra từ phía bàn trưng bày mô hình Vũ giật mình ngẩng đầu tên Cả căn phòng chìm trong im lặng Chỉ có tiếng máy lạnh chạy rè rè Chắc là do anh nghe lầm Nhưng rồi tiếng động lại gian lên Lần này rõ hơn như thể có ai đó đang kéo một vật gì đó trên mặt bạch gỗ dụ nín thở từ từ đứng dậy trón trén bước về phía bàn trưng bày tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trên chiếc bạc lớn hàng chục mô hình kiến trúc những công trình tâm huyết của anh những đứa con tinh thần được làm bằng nhựa và mica đang tự di chuyển chúng nó trượt đi một cách chậm trãi mà quái không có bất kỳ ai tác động tiếng soạt soạt chính là từ đế của chúng ma sát lên mặt bạc Vũ đứng chết trật Hai mắt mở to kinh hoàng Nhìn những tòa nhà thu nhỏ của mình Tự sắp xếp lại vị trí Chỉ trong vòng chưa đầy một phút Từ một sa bàn kiến trúc hiện đại Chúng đã hợp lại Thành một hình thù duy nhất Đó là một ngôi mộ Có cả bia Có cả giọt Không sai một chi tiết nào Không thể Không thể Tại sao Tại sao lại như vậy Vũ lùi lại Linh đùn phải dắt đường là ngắt Ngay lúc đó Màn hình máy tính trên bàn làm việc của anh Dũng đang hiển thị bản vẽ ba đề bỗng phục tắc Nó im liệp trong vài giây Rồi nó rực sáng lên Không phải màn hình khởi động Là một màu đỏ lợn của máu Và giữa cái nền đỏ đó Ẩn phá quần hiện ra lớn dần, lớn dần Như muốn nhảy ra khỏi màn hình Mà nuốt chừng đấy anh hệ thống cửa tự động bằng kính cường lực ở lối ra vào văn phòng bỗng tự động trượt ra rồi đóng sập lại một tiếng khóa điện vang lên khô khóc anh đã bị nhốt vũ điên cuồng lao tới đập cửa nhưng vô ích cửa kính cứng như thép anh quay lại tìm lối thoát hiểm nhưng cánh cửa thoát hiểm bằng thép cũng đã bị kẹt cứng tay nắm cửa chặt không nhúc nhích hệ thống máy lạnh trung tâm bỗng nhiên gặp lên rồi phả ra một luồng khí lạnh thuốc cái lạnh này còn kinh khủng hơn cả cái lạnh tòa nhà phượng quang nó là một cái lạnh chết chóc một thứ hơi lạnh mang theo mùi ẩm mốc một mùi hôi tanh của nhà xác nhiệt độ trong phòng giảm xuống đồng hồ đồ. hơi thở của vũ phả ra thành khói rằng anh bắt đầu cha vào nhau cầm cầm anh biết mình sắp chết chết cộng chết ngay trong chính văn phòng của mình Trong cơn tuyệt vọng, khi gia tịch đã bắt đầu tiếm tái, một hình ảnh trong cuốc sổ tay bồng lé lên trong đầu anh. Một trang sách dạy về cách phá dây thoát khỏi những không gian bị tà trục phong tỏa. Ông đội anh viết. Khi bị dây bởi tà khí, đừng dùng sức mà phá. Phải dùng chính khí của bản thân, mượn vật kim khí làm dẫn, dẻ ân hộ thần thì có thể khai một con đường máu. được máu vũ lầm bầm anh loạn choạng chạy về phía bàn vẽ của mình anh chụp lấy cây thước tê bằng nhôm thứ vũ khí quen thuộc nhất của một kiến trúc sư anh không chút cho dự đưa ngón tay cái lên miệng cắn mạnh một cái máu tươi ứa ra vị mặn và tanh sộc lên anh dùng ngón tay trang tỉ máu run chảy vẽ lên bề mặt cây thước một ký hiệu phức tạp mà anh đã học thuộc lập ấn hậu thần kỳ lạ thầy khi nét vẽ cuối cùng hoàn tất cây thước trong tay anh bỗng dưng ấm lên máu tươi trên đó như phát ra một luồng sáng vàng nhạt mờ ảo cái lạnh lẽo trong phòng dường như cũng bớt đi đôi chút khi anh cập cây thước không còn thời gian nữa anh cảm thấy phổi của mình như bị trong cứng lại anh gồng hết sức bình sinh hai tay nắm chặt cây thước hét lên một tiếng như dạ thú rồi lao về phía cửa chính một tiếng nổ đinh tai nhức ốc nhưng nó không giống như tiếng kính bể Nơi cây thước chạm vào, tấm kính cường lực không bể ra thành mảnh mà như bị một luồng năng lượng trô hình đánh cho tan thành rau bụi. Một cái lỗ lớn, mép lỗ còn nóng chảy hiện ra. Luồng không khí ấm áp từ bên ngoài hành lang tràn vào như một dòng nước cứu mạng. Vũ lão đảo bước qua cái lỗ hỏng, ngã vật ra sàn. Anh nằm đó, ho sặc sổ, hít lấy hít để từng ngực không khí. Khi anh ngựa ngồi chạy, nhìn lại căn phòng của mình, Mọi thứ đã trở lại bình thường Đèn điện sáng trừng Máy lạnh chạy êm tru Và những mô hình kiến trúc Đã nằm lại đúng vị trí của nó Màn hình máy tính đã quay về Màn hình nền quen thuộc Chỉ có cánh cửa kính là bị thủng một lỗ lớn Và dịch máu trên tay Là bằng chứng cho cơn ác mộng vừa rồi Không phải là do anh tưởng tượng Vũ đứng dậy Vừa lưng vào tường Cơn sợ hãi tột cùng đi qua Để lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ Trong tâm trí anh Không còn nghi ngờ gì nữa Đây là sự thật Ma quỷ là có thật bùa ngải đổ ban cũng có thật Và một kẻ nào đó đang muốn hãm hại anh Anh nhìn bàn tay còn trĩ máu của mình Rồi nhìn cây thước nằm trên sàn Anh không còn là một kiến trúc sư đơn thuật nữa Cuộc chiến này anh không thể trốn chạy Hoặc là anh học cách chiến đấu Hoặc là anh sẽ chết Căn nhà của cô ba ở Bình Dương vẫn vậy. Vẫn là cái mùi ẩm mốc của tường dôi cũ, dẫn tiếng kẻo kẹt của bộ chán ngựa mỗi khi có người ngồi trên. Nhưng lần này vũ trở về, tâm thế của anh đã khác một trời một chừng. Anh không còn là thằng kiến trúc sư trẻ tuổi, ngông nghênh, coi trời bằng dung nữa. Anh là một kẻ sống sót, một kẻ vừa mới đối mặt với cõi chết trong chính thánh địa của mình. Cô ba nhìn đứa cháu trai duy nhất của mình, Lòng bà đau như cắt Thằng Vũ mới xa nó có mấy tuần Mà người nó tốt lại Hai con mắt thì sâu quắn Chất chứa một nỗi sợ hãi và mệt mỏi Mà bà nhìn vào cũng thấy trợn người Bà không hỏi nhiều Chỉ lặng lặng đi xuống bếp Nấu cho nó nồi cháo giải cảm và cho nó một ấm trà gừng. Vũ ngồi trên bộ dáng, Tay ôm đi trà nóng Nhìn bà cô của mình Giọng khàn đặc Cô ba. Kể cho con nghe về chuyện ông nội đi cô. Lần này trong giọng của anh không có sự giễu cợt, Chỉ có một sự khẩn thiết và một nỗi tuyệt vọng cần được lấp đầy bằng sự thật. Cô ba thở dài. Một cái thở dài kèm theo cả mấy chục năm u ức. Bà ngồi xuống đối diện vũ. Đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài khoảng sân đầy nắng. Mày muốn biết chuyện gì? Chuyện ông nội mày thì... Kể tới sáng mơ cũng không có hết nữa cô muốn biết về lỗ ba Vũ nói trìnhnh trọt từng chữ Và về một kẻ tên là thầy năm nghe tới cái tên thầy năm ly trà trên tay cô ba kẻ trùng lên, sống sánh nét mặt của bà bỗng trốc xa sầm lại hằng lên một nỗi sợ hãi cố hữu trời đất thánh thần ơi sao, sao sao mày biết cái tên đó trong cuốn sổ của ông nội có ghi Những dòng chữ nhỏ được ghi chú cẩn thận Ông quay lại rồi Ông đang tìm con để trả thù Vũ nói dòng chắc định Cô ba nhìn đứa cháu trai Bà biết nó không nói được Nỗi sợ hãi trong mắt của nó là thật Cuối cùng Bà gật đầu như thể chấp nhận Một định mệnh không thể nào trốn tránh được Thôi được rồi Chuyện tới nước này cô cũng không có giấu mày nữa Mày lớn rồi phải biết chuyện của dòng họ thôi và rồi bà bắt đầu kể giọng của bà đều đều chậm trải như đang kể một câu chuyện cổ tích buồn. hồi đó đó ông nội mày người ta kêu là thầy tính với cái lão năm đó là sư huynh đệ đồng môn hai người cùng bái một sư phụ trên núi cấm học cái nghề lỗ ban bí truyện của tổ tiên mình để lại ông nội mày thì tánh tình hiền lành chí thú Học một biết mười Cốt là để giúp đời giúp người thôi Còn cái lão năm thì Ông cũng thông minh lắm Thông minh hơn người Nhưng mà Cái tâm của ông ấy, nó gian xảo Độc lịa Cô ba hấp một ngụm trà Rồi cậy tiếp <cười> Ông không chịu đi theo con đường chánh đạo Ông lên lúc Luyện tà thuật Học mấy cái phép yểm bùa Thư yếm hại người Sư phụ biết được Giận dữ lắm Mới đuổi ông ra khỏi sư môn Nhưng mà Cái thứ quý giá nhất á, là cuốn sổ bí truyền này nè Thì sư phụ chỉ tin tưởng Giao lại cho mình ông nội mày thôi Từ đó Lão năm đó Mới ôm hận luôn Ông ghen ghét tài năng của ông nội mày Ghen ghét vì ông nội mày được sư phụ tin yêu Lão xuống núi Dùng tà thuật làm mưa làm gió ai mớn gì ông cũng làm miếng có tiền thôi hả Ông yểm cho người ta buôn bán ế ẩm yểm cho vợ chồng người ta ly tán thậm chí yểm cho người ta bệnh tật tới chết luôn thật đức lắm con ơi vũ im lặng lắng nghe từng câu chữ của cô ba như những bệnh kép dần dần trách lại một bức tranh quá khứ kinh hoàng đỉnh điểm mới là cách đây hơn hai chục năm Cái lão năm đó đó Nhận tiền của một tay địa chủ yểm một cái nhà ở dưới miệt Cần Thơ Lão biến cái nhà đó Thành cái hung trạch Làm cho cả nhà người ta Già trẻ lớn nhỏ bảy mạng người Cứ lần lượt chết một cách kỳ quái Người thì treo cổ Người thì chết đuối dưới ao Đứa con nít thì tự nhiên Sốt thao cây rồi đi luôn hà Người ta đồn cái nhà đó có ma Nên sợ quá bỏ quan Tới khi ông nội mẹ nghe chuyện ông mới lặn lội xuống dưới đó ông nội xuống dưới đó làm gì hả cô ông vô cái nhà đó một mình hả ông ở trong đó suốt 3 ngày 3 đêm người ta nói đêm nào cũng nghe tiếng khóc than tiếng đồ đạt xô đổ tiếng chửi rủa gian ra từ trong đó tới sáng ngày thứ tư ông nội mẹ mới bước ra người phờ phạt nhưng mà vẫn bình an ông nói là phá được cái trận đồ rồi Giải được quan hồn cho gia đình người ta Còn cái lão năm đó Thì bị bùa phép phản lại Bị chính mấy cái quan hồn đó giật cho tàn phế Không biết là đã trốn đi đâu Cô bà chậm nước mắt Cứ tưởng là chuyện đã xong rồi chứ Ai về, Ai dè bây giờ nó lại quay về Nó không trả thù ông nội mày được Nên nó, nó kiếm mày Nó không chỉ muốn giết mày đâu Mà nó còn muốn hủy hoại hết những gì mà mày tạo ra Nó muốn chứng minh là Tà thuật của nó cao tay hơn chánh thuật của dòng họ mình đó con Dù chết lặng Giờ thì anh đã hiểu Đây không phải là một cuộc tấn công ngẫu nhiên Đây là một mối thù truyền kiếp Anh không chỉ đang chiến đấu cho mạng sống của mình Mà còn chiến đấu cho danh dự của ông nội Cho cả dòng họ Anh là tuyến phòng thủ cuối cùng Cô ba Vũ ngẩn định Ánh mắt không còn sợ hãi Mà thấy vào đó là một sự quyết tâm lạnh lùng Ông nội có nói về cách phá giải hoàn toàn không cô? Cô ba rắc đầu Ông nội mày nói Đối với loại tà thuật thâm sâu như của lão năm Phá giải từng cái một chỉ là giá díu tạm bợ Lão không có yểm từng công trình riêng lẻ Nó giống như là một cái mạng nhện vậy Mỗi công trình bị yểm là một cái nút trên lưới Mày phá được nút này thì nó văng ra cái nút khác Muốn dẹp hết thì phải tìm cho ra con nhà anh chúa Phải phá được cái mệnh môn tổng của cái trận đồ Mà nó văng ra khắp cái đất Sài Gòn này Hả? Mệnh môn tổng Vũ lập bầm Anh chợt hiểu ra quy mô của vấn đề Thầy năm không chơi một gián cờ nhỏ Lão đang chơi một gián cờ sinh tử trên cả thành phố này Và anh chính là con chúc thí trên bàn cờ đó Nhưng anh sẽ không là một con chúc thí Anh phải trở thành kẻ chiếu tướng Anh đứng dậy Cúi đầu chào cô ba một cách kính cẩn Một sự kính cẩn mà từ trước tới giờ Anh chưa từng thể hiện Con hiểu rồi Con biết mình phải làm gì rồi Cô ở nhà giữ gìn sức khỏe nha Anh quay lưng bước đi Bóng lưng thẳng thấp dựng chạy Tin tức nổ ra như một trái bom giữa Sài Gòn Nó chém chạy trên trang nhất của tất cả các mặt báo điện tử giật một cái tít đỏ lòm Quảng loạn tại Sài Gòn Plaza hàng loạt sự cố kỳ dị nghi vấn khủng bố bằng kỹ thuật cao chủ động được tin này khi đang ngồi trong một quán cà phê chỉ hè cố gắng tìm một chút bình yên giả tạo tay cầm ly cà phê của anh trùng trần làm sánh cả ra ngoài anh biết không có khủng bố nào hết chỉ có một mình thầy năm Lão già đó đã không còn kiên nhẫn chơi trò mèo dần chuột nữa Lão bắt đầu tra tay một cách công khai Biến cả một trung tâm thương mại sầm uất thành sân khấu cho màn trình diễn tà thuật của mình Đoàn video trên mạng xã hội được quay bằng điện thoại mờ mờ, nhiễu nhiễu Nhưng cũng đủ để khiến cho người xem lạnh gáy Cảnh tượng hai cái thang cuốn khổng lồ vốn đang y ảnh chở người lên. Bỗng trú lên một tiếng kèn két như kim loại bị bẻ gãy, Rồi đột ngột chạy ngược chiều với tốc độ kinh hoàng. Tiếng la hét, tiếng người ngã chồng lên nhau Tiếng xương gậy vang lên khổ khóc Máu, quảng loạn Và tiếng sau, những câu chuyện kỳ quái khác bắt đầu lan truyền Mấy cô nhân viên bán hàng trong các cửa hiệu thời trang Thể sống, thể chết rằng Mấy cô mà nợ cành bằng nhựa vô tri trong tủ kính Không biết từ lúc nào đã tự xoay cái đầu cổ đó Đôi mắt thủy tinh vô hồn của chúng Không còn nhìn ra hoại nữa Mà đồng loạt nhìn vào trong Dõi theo từng bước chân của khách hàng Một bà chị đang rượu độ Bất chợt nhìn vào cương Thấy con ma được cảnh sau lưng Đang chết mép cười với mình Sợ quá xỉu ngay tại chỗ Trung tâm thương mại bị cảnh sát phong tỏa Vũ dùng tư cách kiến trúc sư trưởng Mới được vào bên trong Cái trung tâm thương mại qua lễ ngày nào Giờ tan quan như một bãi chiến trường máu khô đã được lau dọn nhưng mùi của nó vẫn còn lẫn quất trong không khí trộn lẫn với mùi tanh tưởi của nỗi sợ hãi vũ không đi cùng đội điều tra anh tách ra đi một mình anh không tìm kiếm dấu vết tội phạm mà anh tìm kiếm mệnh môn của nơi này anh đi qua những giấy hàng hiệu im liệm lạnh lẽo mấy con manơ canh đã được trùm dày trắng lại trông càng giống những cái xác đang đứng chờ khâm liệm anh đi Tay cầm một cái la bàn phong thủy nhỏ của ông nội để lại Kim la bàn không chỉ về hướng Bắc Mà nó cứ quay tít bù như bị nhiễu loạn Cuốn sổ đói nơi nào sát khí càng nặng La bàn càng mất phương hướng Anh đi theo nơi mà kim la bàn quay điên cuồng nhất Nó dẫn anh tới khu vực thang máy dẫn chuyển hàng ở phía sau Một mùi hồi thối nồng đặc bốc ra từ đây Mấy anh công an đang đứng chặn ở đó Mặt mày ai cũng xinh rẻ Thấy dụ tới, một người quen mạnh lắc đầu Cậu đừng có vô Cảnh tượng trong đó Cậu không có được đâu Nhưng Vũ giận bước tới Anh phải thấy Anh phải biết kẻ thù của mình đã làm gì Cửa thang máy chở hàng bằng thép Đã bị cày mở Bên trong đèn không bật Tối ôm Mấy anh công an phải dùng đèn pin công suất lớn trội vào Và dưới ánh đèn Một cảnh tượng địa ngục bày ra ông sáu, một nhân viên bảo vệ lớn tuổi mà Vũ từng nói chuyện mấy lần, đã chết. Nhưng ông không chỉ chết, thân thể của ông đã bị bẻ gãy, vặn xoắn, nén chặt vào một cốc thang máy. Tì chân, xương cốt, đầu cổ, tất cả đều bị bẻ gãy ở những góc độ không tưởng như một con búp bê giải bị ai đó hành hạ. Nhưng cái điều kinh khủng nhất là hình thù méo mó, dị dạng của cái xác không phải là một sự ngẫu nhiên, nó là một ký hiệu. Một ký hiệu lỗ ban mà Vũ nhận ra ngay trong cuốn sổ tay Tử lệnh phụ Lá bùa gọi hồn của thật chất Một trong những loại ấn chú tàn độc và quy trụ nhất Dùng thân thể con người làm vật tế Đây là một lời nhắn Một công điệp đẫm máu mà tề năm gửi riêng cho anh Lão không chỉ muốn quỷ quại sự nghiệp của anh Lão đang tận hưởng sự tàn ác Lão đang biến cái chết thành một thứ nghệ thuật hắc ám của riêng mình Cơn giận trong vụ bục định, ác cả nỗi sợ hãi Sự tàn độc của thầy Năm đã vượt quá giới hạn của một mối thù Đây là một tội ác chống lại cả nhân tính Ông... ông phải trả giá Vụ nghiến rằng, hai bàn tay xiết lại thành đám đấm, đấm. Móng tay đâm vào gia tịch đến trướng máu Anh quay lưng, rời khỏi hiện trường Bỏ lại sau lưng những tiếng xì xào kinh hãi anh không về nhà cũng không đến khách sạn anh tới văn phòng của mình nơi này sau cái đêm kinh hoàng đó đã được anh biến thành một phòng tác chiến anh đã cho người thay toàn bộ kính dán lên đó những lá bùa hộ thân chép từ trong sổ tay anh không còn là một kiến trúc sư nữa anh là một thầy pháp bất đắc dĩ vũ trải một tấm bản đồ lớn của thành phố ra sàn anh lấy bút đỏ đánh dấu vị trí từng nơi bị im buộc điểm thứ nhất, tòa nhà Phượng Quảng, quận nhất, điểm thứ hai, chung cư cũ quận năm, điểm thứ ba, trung tâm thương mại quận mười. Anh nhìn vào ba điểm đỏ trên bản đồ, chúng không hề ngẫu nhiên. Anh giật bước, nối ba điểm đó lại, một hình tam giác gần như hoàn hảo. Anh lật cuốn sổ tay ra, tìm tới chương dạy về trận đồ ông nội anh viết Tạ sự khi muốn làm đại sự. thường không đánh một điểm mà giăng một trận ba điểm là thê tạm tai năm điểm là thê ngũ hành bảy điểm là thay thất tình tìm cho ra quy luật mới thay được mặt trận vũ dùng công ba dùng những công thức hình học phức tạp kết hợp với nguyên lý dây trong mạch của thành phố mà cuốn sổ đã chỉ Anh tính toán, trẻ trời, đầu óc hoạt động hết công suất, mồ hôi chảy rộng rộng trên trán anh. Và rồi, anh đã tìm ra. Tất cả những đường trẻ, những vòng tròn, những tính toán về dòng chảy năng lượng đều trao nhau tại một điểm duy nhất. Một điểm nằm ở khu đô thị mới. Đó là nơi đang diễn ra siêu dự án lớn nhất sự nghiệp của anh. Cũng là lớn nhất của cả thành phố này. Nơi một tòa nhà chọc trời sắp được bọc lên. Một biểu tượng mới mà anh đặt rất nhiều tham vọng Tháp Dinh Quang Đó chính là Bắc Trận Là trái tim của con nhện độc Thầy Năm Là mệnh môn tổng mà anh phải phá hủy. Vũ nhìn chăm chăm vào điểm đỏ Mình vừa chấm lên bản đồ Anh biết đi tới đó khả năng sống sót gần như bằng không Đó là nơi Thầy Năm mạnh nhất Nơi tạ khí hồi tụ kinh khủng nhất Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác Anh đứng dậy, nhìn ra cửa sổ. Sài Gòn về đêm vẫn trực trở, qua rẻ. Nhưng ẩn sau cái vẻ hào đoán đó, một cái mạng nhện chết chóc đang từ từ siết lại. Và anh là người duy nhất có thể cắt đứt nó. Trời Sài Gòn đêm nay đổ mưa. Mưa nhiều trút nước, quất tràn trạc cho những tấm tôn che chắn quanh đại công trường tháp Vinh Quang. sấm chớp trạch ngang bầu trời đen kịt Mỗi lần ré lên, lại so rõ cái hình hài không rõ, lẫm chậm sắt thép của tòa nhà chưa thành hình. Nó đứng đó, như một bộ xương của một con quái vật thời tiền sử, im liệp và đầy đe dọa. Vũ một mình lái chiếc xe vào tận bên trong, bùng đất văng lên đầy lộ. Anh tắt máy, ngồi im trong cabin lắng nghe tiếng mưa trời và tiếng nhịp tim đập tình thịt trong lộn lực. Anh biết, lão đang ở đây, Cái không khí âm u, nặng trịch, như có ai đó, đổ chì dạo. Nó không phải là của trời đất, nó là của tà khí. Anh mở cửa xe, đội nón bảo hộ màu trắng lên đầu, rồi bước ra ngoài. Anh không mang theo bùa phép, không mang theo gạo muối. Vũ khí duy nhất của anh là cuốn sổ tay cha cụ. Một cái bộ đạp và một cái máy tính bảng chống nước đang hiển thị bản vẽ kết cấu chi chít những con số của tòa tháp. Anh đứng giữa công trường mênh mông, ngẩng đầu lên nhìn, và anh đã thấy lão. Thầy năm không đứng dưới đất, lão đứng trên một dạng giáo cao linh, cách mặt đất phải hơn năm chục mét. Bóng lão đen gồm qua dòng màn đêm, chỉ có cái nón lá lụp xụp là nổi bật mỗi khi có ánh chấp. Lão đứng đó, không cần giấy an toàn, vững chãi như một con diều hâu mà quái đậu trên đỉnh đợt. Tiếng của lão không phải hét lên, nhưng nó vang vọng khắp công trường ác cả tiếng mưa gặp như thể chính những thành sắc những khối bê tông đang cùng nhau cất lợi <cười> mày tới rồi hả con dũng khi cũng khá lắm ông nói mày như suy chắc cũng đang tự hào về mày bữa nay tao cho mày xuống đó đo, đoàn tụ với ông nói mày Vũ không trả lời, anh siết chặt cái máy tính bảng trong tay. Anh biết nói chuyện với quỷ chữ là chuyện vô bộ. Thầy Năm cười lên cặp cặp, một tiếng cười khô khóc gây trợn. Lão giơ một cánh tay gây cuột lên trời, và rồi cả công trường như sóng dậy. Từ trong những hố móng gặp nước, hàng trăm, hàng ngàn thanh sắt thép gai dùng để đổ bê tông bóng quằn mình trường lên khỏi mặt mục. Chúng nó nhúc nhích, ngọ quậy như một ổ trăng khổng lồ. Bùng đất bám trên mình chúng, rơi lạ tả. Chúng nó ngóc cái đầu sắt nhọn quát lên, nhìn về phía vụ, rồi đồng loạt lao tới, trường đi trên mặt đất sình đầy với một tốc độ kinh hoàng. Vụ hét lên một tiếng rồi co giò bỏ chạy. Anh không chạy loạn, anh vừa chạy vừa liếc vào một hình máy tính bảng. Anh né tránh những con trang sắt đang lao tới quấn chặt lấy chân của mình, đầu óc hoạt động hết công suất. Anh đang tìm huyệt đạo. Mấy chiếc cần cậu tháp cao ngất, vốn đang đứng im điềm như những con hươu cao cổ bằng sắc bỗng đồng loạt khởi động. Đen trên đỉnh cabin của chúng bật trực sáng. Những cánh tay cậu khổng lồ bắt đầu xoay chuyển, kêu lên những tiếng kẹt két trở ngược. Mấy móc cậu to như cây luộc nặng hàng tấn, bổ xuống vị trí của vũ như những cây búa của trời. Mỗi một cú bổ xuống lại tạo thành một cái hố sâu quắn trên mặt đất. Trong mấy cái bột trộn xi măng Thứ xi măng xám xịt bóng sủi bọt một cục Rồi trao ra ngoài đặt quánh lại Như báo mũ của một con quái vật bị thương Cả công trường đã biến thành một địa ngục trần gian Một cổ máy giết người khổng lồ Được điều khiển bởi một ác quỷ Nhưng Vũ dù không dùng bùa phép để đối động Anh biết mình không đủ sức Anh phải dùng chính cái thứ mà thầy đâm Đang điều khiển để chống lại lạc Anh chạy về phía cabin điều khiển của một chiếc xe cẩu bánh xích, nhảy phát lịch. Mình đọc, không có một bóng người. mấy chú mây bác ơi, giúp con! Anh hét lớn vào trong không gian trống rỗng Anh không biết mình đang gọi ai? Gọi những người công nhân còn kẹt lại? Hay là gọi những trong hồn của những người thợ xấu xố đã bỏ mạng ở đây? Nhưng chợt dừng có người nghe thấy. Cần điều khiển trong cabin khẽ chút nhất. Vũ không lái cậu Anh dùng bộ đàm hét vào đó những tọa độ, những con số mà chỉ có dân kỹ thuật mới hiểu. Cậu số 3, đường khối bê tông K17, tọa độ X-25, Y-40, hả? Chiếc cần cậu tháp cao ngất gặp lên, tung rảnh. nó cẩu một khối bê tông khổng lồ, đặt chính xác vào một vị trí trên đền mộng. Cậu số 5, dập thép B09, tọa độ X-12, Y-63, hả? Tầy 5 trên cao sửng người. lão nhận ra thằng tên con này không chỉ chạy trốn nó đang là một cái gì đó nó đang biến công trường của lão thành băng cờ của nó mày muốn chết hả lão gặp lên lão dồn hết tà khí mày trăng sắc dưới đất càng lúc càng điên cuồng hơn chúng không chỉ trượt tới được mà còn phóng lên như những mũi Lão nhắm thẳng vào vũ vũ vừa né tránh vừa tiếp tục ra lệnh anh không chống lại dòng chảy của tà khí Anh thuộc theo nó Anh dùng chính sự hỗn loạn của thầy Năm Tạo ra để di chuyển vật liệu. Anh đang lập một trận độ Một trận độ bằng bê tông và cốt thép Tám khối bê tông lớn được đặt xuống Tám vị trí Càng, khảm, cấn, trấn, tốn, ly, khôn, đoản. Dựa trên chính hệ thống lưới cột Của nền móng tòa nhà Cáp Đổi B1 và B5 Anh hét vào trong bộ đầm những cuộn dây cáp thép khổng lồ tự lăn đi, rồi căng ra nối các khối bê tông lại với nhau tạo thành một mạng lưới bát quái khổng lồ ngay trên mặt đất. mày định phong ấn tao à? tề năm kinh hải nhận ra lão không cho vũ thêm thời gian nữa, lão chỉ tay xuống chiếc bóc cậu lớn nhất của cây cần cậu trung tâm trú lên một tiếng cuối cùng rồi lao xuống không phải nhắm vào vũ mà nhắm thẳng vào đường ống dẫn nước chính của toàn bộ công trường. Ông nước bể tanh bành, Hàng ngàn mét khối nước từ dưới lòng đất Phung lên như một cái dò trọng Biến toàn bộ khu vực hố móng Thành một cái ao tụ khổng lồ trong ngày mặt Dòng nước làm trì chảy bày tăng sắc Nhưng nó cũng phá vỡ thế cân bằng Của trận đồ mà Vũ đã sắp đặt Đây là đòn quyết định của lão Vũ nhìn cái thủy trận Bất đắc gì Rồi đã nhìn lên nhà cháu. Anh biết chỉ còn một nước cờ cuối cùng Anh phải dụ được lão xuống bệnh bồn Anh nhảy khỏi cabin chạy về phía trung tâm của trận độ, nơi có một cây cọc móng được khoan sâu chất. Đó chính là trái tim của tòa tháp Thầy Năm cười gặp, tướng vũ đã đường cùng. Lão trời khỏi chàng giáo, lướt đi trong không khí như một bóng mà, đáp xuống đất ngay trước mặt của Vũ. Ha ha hết đường cháy rồi phải còn còn cho. Để tao coi, xương của một thằng kiến trung sư còn cứng hơn bề tông phải là không? <cười> lão dùng hết tà khí vào hai bàn tay Móng tay của lão chạy ra đen kịch Lão định ra đòn kích liễu ngay lúc đó, vũ không đuổi bước Anh gấn đột lên, nhìn thẳng vào mắt của lão Rồi hét lên một tiếng cuối cùng vào bộ đầm Một mệnh lệnh không có trong bất kỳ bản vẽ nào Cậu trung tâm, thả dầm Từ trên cao, giữa màn mưa trời sắp chấp một dầm thép chữ y khổng lồ thứ dùng để làm xương sống cho cả tòa nhà vốn đang treo lơ lửng bỗng được thả ra nó rơi xuống với một tiếng đít xé gió không phải nhắm vào thầy năm mà cắm thẳng xuống một cái lỗ chờ đã được định sẵn ngay bên cạnh cây cọc móng trung tâm mặt đất trung chuyển và trôi trận đô đã hoàn tất khoảnh khắc thanh dầm thép khổng lồ cắm sâu vào lòng đất nó không gây ra một tiếng nổ lông trời trở đất thay vào đó cả công trường bọc tróc tim mặt. tiếng mưa gào tiếng sấm rền tiếng kim loại ken két tất cả đều đã biến mất chỉ còn lại một sự tĩnh lặng trượt đối, một sự tĩnh lặng nặng nề đến nỗi vũ có thể nghe rõ tiếng máu đang chảy trong tim mình rồi từ chín điểm dầm thép cắm xuống một luồng ánh sáng vàng trực bùng rệt nó không trói loại giữa ánh chớp mà nó ấm áp vững chãi như ánh sáng của một ngọn đèn dầu khổng lồ được thắp lên từ tâm địa biến mạng lưới bê tông cốt thép trên mặt đất thành một trận đồ bát quái phát quang rực rỡ nước trong hổ bóng thay vì đục ngầu như bùn giờ đây cũng phản chiếu ánh vàng trở nên trông vắt như mặt gương Tây năm đứng ngay trung tâm của trận đồ Lão sững người kinh hãi nhìn xuống chân của mình Lão cảm nhận được một lực hút khủng khiếp Không phải kéo rau đi Mà là đang hút cạn cái thứ năng lượng ta ác Mà lão đã tu luyện cả đời Không Không thể nào Lão trích lên giống đầy vẻ quán đoạn Đây Đây không phải là thuật lỗ mang Thành Tinh Không bao giờ giải bài cái này à. Vũ đứng ở phía đối diện Ước sủng người kiệt sức nhưng đôi mắt anh sáng rực anh nói giọng gian vọng trong không gian tĩnh lặng ông nói đúng đây không hoàn toàn là thuộc lỗ ban. và rồi từ bốn phương tám hướng của sài gòn những luồng khói đen kịch bắt đầu bay về chúng đó bay ra từ tòa nhà phường hoàng từ khu chung cư cũ quận năm từ trung tâm thương mại chúng là tà khí là quán niệm là những đời nguyên mà thầy năm đã dèo trắc Chuẩn bị trận đồ này, cái mệnh môn tổng này hút về như một cơn lốc xoáy khổng lồ. Trận đồ của Vũ không phải để tấn công, nó là một cái lồng, Một cái phong ấn được tạo ra không phải bằng bùa phép mà bằng chính những nguyên lý vật chắc nhất của ngành xây dựng. Bê tông chịu nén, cốt thép chịu kéo, nên móng chuyển chảy trên tầng đá cốc nó hút toàn bộ năng lượng tà ác vào, không phải để hủy diệt mà để trung hòa, để giam cầm vĩnh viễn trong cái kết cấu nền móng kiên cố nhất của tòa tháp. Nơi nguy hiểm nhất giờ đây đã trở thành một nơi an toàn nhất. Không! Không! Không năm hét đến một tiếng cuối cùng. một tiếng hét câu còn là của người mà là của một con ác quỷ đang bị xe đạp. Tàn khí trong người của lão bị trút ra ảo đạn, qua và vào cân góc khói đen rồi bị hút sâu vào lòng đất. Thân thể của lão teo tốt lại với một tốc độ mắt thường có thể thấy được. và nhẹ nhặt nhẹo bám chặt vào xương, mái tóc bạc trắng trùng lạ tàn, quần áo bà ba đen trọng tuông thình. Trong dài dây từ một thầy pháp tà đạo đầy quy rụt. lão biến thành một ông già khổ đét, quát quen lão ngã quỵ xuống nền bê tông ướt sũng đôi mắt trởn trừng nhìn lên bầu trời nhưng trong đó chỉ còn một sự trống rỗng điên dại lão đã bị trút cạn linh hồn cơn đốc khói đen cuối cùng cũng bị hút hết vào động thất ánh sáng vàng từ trận đồ từ từ lùi tắt mưa cũng bắt đầu ngất dần cả công trường trở lại với vẻ im điềm vốn có của nó Vũ lão đảo rồi ngồi phịch xuống một đống sỏi đá Anh kiệt sức, cả thể xác và tinh thần đều đã bị chắc cho đến giọt cuối cùng Anh nhìn thân thể co quắp của thầy Đâm Trong lòng không có sự hả hê của kẻ chiến thắng Chỉ có một nỗi mệt mỏi và trống rỗng vô biên. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của một ngày mới chiếu rọi lên thành phố Mấy người công nhân đi làm sớm phát hiện ra một ông già đạ quắc, quần áo rách rưới. Đang nằm co quắp trong một cốc công trường Miệng lão ú ớ những câu vô nghĩa Tay chân thì cao cấu vào không khí Người ta tưởng là một ông già ăn xin đi lạc Bị cảm lạnh nên quá điên Họ gọi xe cứu thương đưa lão đi Không ai biết lão là ai Số phận của thầy năm kết thúc Trong một trại tâm thần ở Biên Quà Sống quãng đời còn lại Trong thế giới điên loạn Do chính mình tạo ra Ngày ngày gào thét Và những con trăng sắt Và những tòa nhà biết đi Vũ ngồi trên đống sỏi đó Cho đến khi mặt trời lên cao Anh nhìn thành phố đang giận thức giấc Sau một đêm mưa bão Anh đã cứu nó Theo một cách mà sẽ không có một ai biết đến Anh cầm cuốn sổ tay của ông nội tình Lớp da sần cụ của nó Giờ đây không còn mang một cảm giác nặng nề Của một cánh nặng Mà ấm áp như bàn tay Của một người đi trước đang chỗ dậy Nó là một di sản một gì chút. vài tháng sau, anh vũ tríp giờ về một căn phòng nhỏ hơn, khiêm tốn hơn. anh đã bán đi căn penthouse, bán cả chiếc xe hơi sang trọng. anh sống một cuộc đời giản dị hơn, trầm lặng hơn. những tai nạn kinh hoàng trước kia được kết luận là do một chuỗi sự cố kỹ thuật phức tạp và sự phá hoại của một kẻ tâm thần, nhưng không ai biết chính là thầy năm. danh tiếng của vũ bị ảnh hưởng. Nhưng anh không quan tâm. Anh đang ngồi trước bản vẽ của một dự án mới, không phải một tòa nhà chọc trời, không phải một trung tâm thương mại hào nhoáng. Đó là một ngôi trường tiểu học ở một vùng gian nghèo khó. Những đường nét kiến trúc của anh vẫn hiện đại, vẫn tinh tế. Những tính toán về kết cấu và vật liệu vẫn chính xác đến từng milimet. Nhưng nếu ai đó nhìn kỹ, họ sẽ thấy trên bản vẽ, ở những vị trí quan trọng như cửa chính, Xa nhà hay nền bóng Có những ký hiệu lỗ ban rất nhỏ Được anh khéo léo Lòng vào trong các chi tiết trang trí Không phải là những ấn chú tấn công Hay những phòng thủ phức tạp Chỉ là những ký hiệu đơn giản Mang ý nghĩa che chở Bình an, khai tâm, mở trí Một cô kiến trúc sư Trẻ mới vào làm Tò mò hỏi Anh Vũ, mấy hoa văn này lạ quá Có ý nghĩa gì đặc biệt không anh Vũ ngẩn lên nhìn cô gái trẻ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bầu trời Sài Gòn xanh trong anh mỉm cười, một nụ cười hiền hòa và thanh thản. <cười> không có gì đâu em. Chỉ là một chút di chút của người xưa để cho mấy đứa nhỏ sau này học hành được vững chãi hơn thôi. Anh đã tìm thấy con đường của mình, một con đường không trối bỏ quá khứ cũng không quay lưng chết tương lai, một con đường mà ở đó Bê tông cốt thép Và di sản tâm linh của tổ tiên Không còn đối nghịch Mà cùng nhau hòa quyện Để xây nên những công trình Không chỉ để ở Mà còn để che chở Và câu chuyện của chúng ta Đến đây là kết thúc Xin cảm ơn quý vị khán giả Đã nhìn chút thời gian Để lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay Một câu chuyện quá tuyệt vời phải không quý vị Tôi nói thiệt Quý vị tìm đi Thôi đừng thêm, tôi mệt lắm đó. Đánh xong cái trận đó tôi khang tiếng luôn rồi quý vị. Đúng là một câu chuyện. Đi bi kịch, mâu thuẫn, mấu chốt, đi từ đầu cho tới cuối câu chuyện và kết thúc bằng một thằng An không còn một cái hơi nào mà thay tia. Nhưng mà miễn làm cho khán giả có cái để giải trí, có cái để vui thì tôi chơi hết luôn. <cười> Nhưng mà quý vị Làm ơn Đăng ký kênh giùm tôi Để kênh ngày càng phát triển Và có nhiều chuyện hay hơn Để gửi đến mọi người nghe Nhan Năng nỉ luôn Hen. Rồi Xin chào Và hẹn gặp lại